Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh xóm truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Ngọc Sơn nhé. Những câu chuyện của Ngọc Sơn thì Thì rất là thích. Không biết cảm nhận của quý vị về những câu chuyện của Ngọc Sơn như thế nào thì sau khi nghe truyện thì cũng rất mong quý vị để lại một bình luận để cho Thi biết với nha. Ngày hôm nay thì Sơn trở lại với một câu chuyện cũng rất là hay. Ngãi chim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 Hoàng hôn vừa vẽ những mảng màu đỏ ửng trên nền trời xám xịt. Lũ chim truyền cành gọi nhau về tổ. Tiếng côn trùng kêu râm rang, như thể là màn giới thiệu hoành tráng của màn đêm. Đồng ruộng mênh mông đón nhận những giọt bồ hôi cuối cùng khi bà con chuẩn bị kết thúc một ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. <cười> Năm nay thời tiết đẹp quá, tôi cũng trông cho mùa màng nó ổn định, còn có đồng ra đồng vào. Phụ thêm với anh Thành Chứ cái nghề thợ hồ của ổng Vào mùa mưa là thua Cũng trồng cho nhanh sáng nhanh tối <cười> Cho con bé bơ nó màu lớn Nó mà đi học được rồi đó Tôi lên trên thành phố xin việc làm thêm Chứ giờ để nó ở nhà với bà nội Bà chăm cũng tội nữa Hai vợ chồng đi làm suốt mà à, Dạ từ từ rồi nó cũng được hết đó chị Thôi mình về chị ha Trễ rồi Về em còn nấu cơm nấu nước Cho ông cư ông về ông bới đi Tối ông trực bảo vệ cả đêm Em nói ăn cơm tiệm đi mà không có chịu Đòi về nhà lấy cơm chơi với con chút mới đi Mọi người lục đục kéo nhau ra về Khi bóng tối bắt đầu che mờ đi Những cái lưng áo ướt sũng Gió thổi qua thoang thoảng vuốt ve lên gương mặt khắc khổ của chị Hoa Như muốn đồng cảm Với mấy lời trải lòng khi nãy Đó cũng chính là những ước mơ Mong muốn bình dị Mà mọi người ở đây đã gieo xuống Cùng với hạt lúa, củ khoai, củ sắn Chị Hoa vừa bước vào ngõ Đã nghe tiếng cười khúc khích của bé bơ Thấy mẹ về Nó mừng rỡ, bước chập chững Trên tay là con búp bê Vừa được bà nội mua cho Nó liền đưa lên trước mặt để khoe với mẹ mình à, Mẹ à Tiền đâu mà mẹ mua cho cháu Nhà còn đồ chơi quá trời mà <cười> Thôi kệ mà có đá bị nhiều đâu. Còn vào tắm rửa đi cho khỏe. Mẹ vừa cho con bơ ăn rồi đó. Mẹ, mẹ ơi, nội mua búp bê. Tiếng nói bập bẹ của cô bé gần 3 tuổi gian lên, hòa lẫn trong điệu cười khúc khích, làm cho gian nhà tràn ngập không khí đầm ấm, vui tươi. Chị Hoa hồn nhẹ lên tráng con, rồi lấy đồ đi tắm. À, ba, ba về. Khi TV đang chiếu bản tin thời sự, thì anh Thành chồng chị Hoa cũng vừa về tới nhà. Hôm nay công trình phát sinh việc, nên anh hết ca trễ hơn mọi khi. Bé Bơ thấy ba dắt xe vào sân, nó mừng rỡ reo lên, làm bà Thanh mẹ anh Thành cũng giật mình, rồi bật cười nhìn theo cái điệu đi chập chững của con bé. Bữa cơm tối, tuy không có sơn hào hải vị, nhưng đậm ấm và vui vẻ vô cùng. chốc chốc cả ba người lớn phải dừng đũa mà che miệng cười trước những câu hỏi ngồ nghề của bé bơ lúc thì con cho bạn búp bê ăn cơm được không hay mẹ nhớ mặc tả cho bạn búp bê chứ không bạn tè ướt người con con bé cứ bị bồ cả đêm cho tới tận giờ đi ngủ đang nằm thiêu thiêu thì anh thành với chị hoa giật bắn người khi con bé bờ bỗng nhiên khóc toáng lên tay chân dùng dãy loạn xạ chị hoa vội bế con lên thì giật mình khi nhận thấy toàn thân nó nóng rang nhưng chưa đầy một phút sau đã chuyển sang lạnh ngắt tiếng khóc cũng ngưng hẳn thay vào đó là những tiếng thở khò khè một cách khó nhọc nơi cổ họng của con bé Màu mau đưa nó lên bệnh viện đi con nhanh lên vợ chồng anh thành vừa thấy cảnh tượng đó thì lập tức hối thúc cho cả hai đưa bé bơ vào bệnh viện anh thành quýnh quán đến nỗi không kịp xỏ vào cái quần dài, lập tức dắt xe chở vợ con lau giúp giữa màn đêm tĩnh mịch để đến bệnh viện. Tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ chẩn đoán rồi lập tức cho cấp cứu. Lúc rời khỏi tay chị Hoa, thân thể bé bờ đã trở nên tím tái, hơi thở yếu ớt ngắt quãng, bụng trương lên xẹp xuống liên hồi. Hai vợ chồng sợ hãi đến mức run rẩy không đứng nổi, đành ngồi thụp giữa nền gạch lạnh lẽo, mà hướng ánh mắt đỏ hoe về phía phòng cấp cứu. Gần một tiếng đồng hồ sau Cánh cửa phòng cấp cứu nặng nề mở ra Nam bác sĩ khận lại ngay bước chân đầu tiên Khi thấy hai vợ chồng anh Thành Đang run rẩy níu chặt tay nhau Anh ta thở hắt ra một hơi Rồi tiến đến đỡ cả hai đứng dậy à, Xin lỗi Chúng tôi đã cố gắng hết sức Cô bé bị suy hô hấp nặng Nhưng không rõ nguyên nhân Mạch đập yếu Lúc đưa vào phòng đã có dấu hiệu ngân thở Chúng tôi đã cố gắng hô hấp dùng hết các biện pháp Nhưng rất tiếc Đã không cứu được bé Trời đất ơi Con ơi Không khí tàn thương bao trùm lấy cả xóm nghèo Ai hay tin cũng xót xa và bàn hoàng Cho cái chết thương tâm của bé bơ Mọi người càng hoang mang hơn Khi không hiểu lý do vì sao Con bé lại bất đắc kỳ tử như vậy anh thành ngồi thẫn thờ bên cạnh thi thể của con còn chị hoa thì khóc cạn nước mắt đôi tay rùng rùng cứ ôm ghì lấy chồng mà nức nở hàng xóm xung quanh nhất là những nhà có con nhỏ cũng rừng rưng trước cảnh tượng đau lòng vì đã khuya nên cả nhà quyết định sáng mai mới đi mời thầy về coi ngày giờ khâm liệm và chôn cất cho con bé hai bên nội ngoại nghe báo tin cũng tất tả chạy đến Thầy phiền nhau túc trực bên thi thể của bé bơ. Sáng ra, bà Thanh ghi sẵn địa chỉ nhà ông thầy mà mình quen biết, rồi nhờ hai vợ chồng đứa cháu mời qua. Hàng xóm đã có mặt từ sớm, mỗi người một tay phụ giúp những việc ma chay. Sau khi thầy coi ngày giờ xong, bà Thanh nén nước mắt tắm rửa rồi thay đồ tang cho con bé để chuẩn bị khâm liệm. Lúc cởi áo ra, bà Thanh giật mình, khi nhìn thấy ở phần ức của con bé bơ có một vết chân chim đỏ ửng rõ ràng lúc sinh thời con bé không hề có vết bớt nào như vậy sự việc kỳ lạ đã nhanh chóng được bà thanh thông báo cho sư thầy và chuyển sự hoang mang cho tất cả mọi người có mặt tại nhà anh thành chị hoa cũng sững sờ khi nhìn thấy vết chân chim kỳ lạ đó đứa con mang nặng đẻ đau sinh ra Chăm bẩm từng giờ từng phút một vết mũi đốt cũng không thể qua được mắt chị. Huống hồ là vết bớt to và in hằng rõ rệt như vậy. Thầy ơi thầy, chuyện này là sao vậy thầy? Cháu tội lúc còn sống, không hề có vết bớt nào như vậy cả. Ta nhất thời cũng không rõ nữa, nhưng đúng sự việc này rất kỳ lạ. Ta đã khâm liệm cho rất nhiều đám tang, Nhưng đây là lần đầu, chứng kiến thi thể người sau khi chết lại hiện lên vết bớt như vậy. mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao sau câu nói của sư thầy mặc dù cả nhà đều hoang mang nhưng không ai muốn giày vò lên thân xác của bé bơ nữa nên đành chấp nhận phỏng đoán của bà thanh rằng đó có thể là vết bớt lúc con bé trong cơn thập tự nhất sinh của bạo bệnh mà hình thành nên giờ khâm liệm đã đến trong tiếng khóc thê lương của gia đình chị hoa anh thành cố giữ vợ lại tránh sự xúc động quá mức mà lao đến ôm con làm cho nước mắt rơi vào thi thể theo quan niệm như vậy sẽ xảy ra những hệ lụy không hay gia đình theo lời thầy để lễ viếng đến hết ngày mai rồi sáng sớm hôm sau mới di quan đưa con bé ra nghĩa trang mọi người tới viếng ai cũng xót xa khi nghe câu chuyện về cái chết bất đắc kỳ tử của bé bơ hai vợ chồng mong mãi mới có một mụn con vậy mà số phận nghiệt ngã Đã cướp đi sinh mạng của cô bé ngây thơ vô tội. Nỗi đau của người ở lại, cho dù có đặt mình vào, cũng khó mà thấu tận. Tối muộn, khi mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn hai bên nội ngoại ở lại. Chị Hòa được mẹ ruột mình an ủi động viên, thì mới chịu ăn vài muỗng cháo. Lúc này, một bầy quả từ đâu bay đến, đậu trước ngõ nhà chị, mạp vỗ cánh bay phành phạch. Kêu lên những tiếng nghe thật rợn người, như muốn xé toạt cả màn đêm, đang nhóm màu tan tóc. Cả nhà thấy sự lạ, liền chạy ra xua đuổi, thì bị chúng lao vào tấn công. Cũng may mọi người kéo cổng lại kịp. song cửa hẹp, nên bọn chúng chỉ chĩa được những cái mỏ vào trong mà kêu lên chí choé. Trời đất ơi, nhanh nhanh lên anh ơi, con ơi con, sao vậy nè con ơi? Sự hỗn loạn của lũ quạ chưa dứt Thì phía bên nhà chị Mai đã nghe ồn ào chậm xóm lập tức ùa ra xem sự tình Thấy động Nên lũ quạ dội giả bay dút đi Không quên để lại những tiếng kêu gian vẳn Hòa cùng với sự hất hải Của vợ chồng anh hùng chị Mai Trong câu nói Chữ được chữ mất của chị Mọi người nghe loáng thoáng rằng Con bé Xu mới 3 tuổi Tự nhiên đang ngủ thì lên cơn co giật Toàn thân tím tái Bây giờ phải đưa vào bệnh viện cấp cứu Sáng ra khi mọi người còn chưa trọn giấc Thì đã nghe tiếng khóc thầy lương gian lên bên phía nhà chị Mai Nhà anh Thành lập tức chạy qua xem Thì mới biết chuyện đau lòng Rằng con bé Xu đã không qua khỏi Vợ chồng anh hùng chị Mai Chỉ còn biết gào khóc nức nở Ôm lấy xác con Vừa được xe chở từ bệnh viện về Hùng Tinh nhanh chóng lan truyền ra khắp xóm Mọi người một lần nữa bàn hoàng tột độ Khi chỉ trong vòng một ngày, đã có hai đứa bé vô tội chết thương tâm mà không rõ nguyên do. Càng đáng sợ hơn khi những triệu chứng trước khi chết của chúng cũng tương tự nhau. Bên nhà anh Thành, tiếng máy tụng kinh dẫn gian lên đều đặn, hòa cùng tiếng gào khóc ai oán thê lương phía nhà anh Hùng, làm cho không khí trở nên đáng sợ, ảm đạm đến ngột ngạt. Tan thương, chồng chất tan thương, mọi người chỉ còn biết thở dài nhìn nhau, Mà cùng sang chia buồn với gia đình Hai cái chết diễn ra quá đột ngột Và tương đồng Khiến cho ai nấy đều hoang mang Không tránh khỏi những lời bàn tán Về tâm linh và ma quỷ Trên, trên ức của con bé Có một vết bớt hình chân chim thầy ơi Sư thầy khâm liệm cho bé bơ Cũng được mời sang coi ngày giờ cho bé Xu Nhận được câu thông báo lấp bắp Của mẹ ruột chị Mai Thầy sững sờ không kém Chỉ mới đầy một ngày Đã có hai cái chết thương tâm không rõ nguyên do Trên thi thể Lại xuất hiện những vết bớt tương đồng nhau Mà lúc sinh thời Cả hai đứa bé đều không có Sư thầy lặng người Nhìn chầm chầm vào vết bớt hình chân chim Giữa ức của bé Su, Mà không nhận định một lời nào Sự hoài nghi mau chóng lan truyền khắp chòm xóm Bên phía nhà chị Hoa Cũng qua xác nhận rằng Cả hai vết bớt gần như Giống nhau như đúc Nói nồm nà Nếu có tác động của ngoại lực Thì sẽ do cùng một loại chim gây ra Nhưng đó lại là chuyện hết sức vô lý Hai nhà cách nhau mấy căn, Trước lúc xảy ra chuyện Hai đứa nhỏ không có chơi đùa gần gũi Cũng không có triệu chứng gì khả nghi Cho đến lúc nửa đêm Đột ngột tím tái tay chân Hơi thở khó nhọc Rồi bất đắc kỳ tử Cũng như gia đình nhà anh Thành Chị Mai và anh Hùng Đành nén đau thương Không muốn động chạm lên thân thể của con bé Nên gạt bỏ hết mọi hoài nghi Mà tiến hành tắm rửa thay đồ cho con bé Để chịu làm lễ khâm liệm Đêm muộn Khi chậm xóm đã ra về gần hết Gia đình bé Xu đang tranh thủ chợp mắt Thì bất chợt nghe tiếng quạ kêu in ỏi Chưa kịp định thần Thì một bầy quả ở đâu bay loạn xạ vào bên trong Vỗ cánh phành phạch Nhắm thẳng vào mấy người ngồi ngoài sân Mà lao giúp tới Rồi hung hãn tấn công Mấy cậu thanh niên trẻ tuổi Lập tức giác cây giác gậy ra chống trả Xua đuổi Phải mất một lúc lâu Thì bọn chúng mới bay ra ngoài Sau khi để lại một tràng âm thanh réo rắt đinh tai nhất ốc Quả đột ngột xuất hiện Đã là một điểm không tốt Đằng này chẳng biết từ đâu Bọn chúng lại xông thẳng vào nhà Trong lúc giao quyến đang có tan sự Thì cảnh tượng quả thật rất ám ảnh Và đáng sợ Anh hùng chị Mai quýnh quán Chạy lên bàn thờ gia tiên Mà khấn sinh rối rít. Bên nhà anh Thành nghe ồn ào Cũng lập tức chạy sang Sau khi hỏi sự tình Ai cũng nổi da gạp và lo lắng Rồi ngay lập tức kể lại sự tình tương tự Vào đêm hôm qua Chị Thành ơi Là thiệt luôn hả chị Sao tôi lo quá trời Con bé nó đoán mệnh rồi Hai vợ chồng con Mai nó cũng đau khổ lắm rồi Tôi cũng mong đừng có xảy ra thêm chuyện gì nữa Ê, tôi cũng không biết nói sao cho đặng nữa giờ chỉ còn cầu khấn cho mọi sự nó bình yên mấy nay tôi đâu có ngủ được cứ nhắm mắt lại là nhớ con bé bơ tôi đang tính lo ma trai xong thì đi coi thầy đây chớ qua mà bay vô nhà là điềm gỡ rồi đó chị liên bà liên mẹ ruột của chị mai sau khi trải lòng với bà thanh thì cũng buồn bã trở vào nhà Nhờ mấy đứa cháu trai ra canh cổng, sợ lũ quạ quái đảng kia trở lại. Tiếng máy tụng kinh đều đều Văn dẳng vang lên, xen lẫn tiếng thúc thích quặn lòng của chị Mai. Khỏi nhàn tỏa ra nghi ngút, thoảng qua những gương mặt xót thương của người ở lại. Sau sự hỗn loạn vừa rồi, không còn ai dám ngủ nữa. Lễ dì quan của bé Bơ diễn ra trước bé Xu một ngày. Lúc đưa con bé ra phần mộ của mình, thì cả gia đình đều kinh hãi. Khi thấy một bầy quạ đã đậu quanh bờ huyệt từ lúc nào Đoàn người vừa xuất hiện Bọn chúng kêu lên inh ỏi Vỗ cánh phành phạch như cảnh báo những ai dám lại gần Mọi người lập tức chạy tới xua đuổi Để kịp giờ hạ huyệt cho con bé Lũ quạ tuy không phản kháng Nhưng lại đậu trên mấy cành keo gần đó Kêu lên réo rắt. Chỉ đợi đến khi những lớp đất cuối cùng được phủ lên Thì bọn chúng mới chịu bay đi Qua ngày hôm sau, mọi người một lần nữa phải giật mình kinh hãi Khi chứng kiến cảnh tượng tương tự xảy ra ở phần mộ của bé Xu Khi lũ quả gớm ghiếc không biết từ đâu bay về, đậu quanh bờ huyệt Sự trùng hợp đến đáng sợ khiến cho ai nấy cũng hoang mang tột độ Mấy thành niên phải dè dặt mãi mới dám xông vào xua đuổi lũ quả Vì đâu đó trong tiếng bàn tán xôn xao là sự nghi vấn về những vấn đề tâm linh xung quanh Tự nhiên thấy ghê ghê quá mấy bà ơi. Mấy bà có để ý không? Từ hồi hai đứa nó mất tới giờ, toàn xảy ra mấy cái chuyện gì gì không à. Mà mà còn giống nhau nữa. Tôi là tôi nghi có ma, có quỷ gì đó bắt hồn, chứ không có đơn giản là sự trùng hợp đâu. Sống hơn nửa đời người, mà lần đầu thấy hai cái đám tang bị sự cố giống như nhau như vậy. Tội nghiệp hai đứa nhỏ, đến chết rồi cũng không yên nữa. Nói nhỏ thôi, và quyến họ nghe rồi buồn. Họ đã khổ mấy ngày nay rồi Mai mốt trong nhà còn lạnh lẽo buồn bá lắm Thôi Mình đừng có nói ra nói giàu làm gì Không nên đâu Tưởng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó Thì đến ngày Tam Chiêu Tức mở cửa mã Và rước vong về nhà Thì một sự việc ly kỳ nữa Đã xảy ra Mọi công đoạn chuẩn bị cúng kiến Đều diễn ra bình thường và thuận lợi Cho đến khi thầy cúng khấn tạ xong Thì bỗng nhiên giật mình khẩn lại không nhìn thấy dòng để dẫn về. Cả nhà bà Thanh đều sững sờ khi nghe thầy cúng phán rằng không nhìn thấy vong linh của bé Bơ để dẫn về. Mặc dù bán tính bán nghi, nhưng sau chuỗi lại toàn bộ những hiện tượng kỳ lạ gần đây, cộng với cái chết bất đắc kỳ tử của con bé, khiến cho ai cũng bàng hoàng lo lắng. Chị Hoa ngồi thụp xuống đất mặt khóc nức nở. Anh Thành phải cố kiềm nén lắm mới đủ bình tĩnh để trấn an, động viên vợ mình. Trời đất ơi, nhà tôi có làm gì thức thức đâu. Con bé có tội tình gì. Con ơi là con, con về với mẹ đi con. Thầy ơi, cháu tôi như vậy là sao hả thầy? Thầy làm ơn giúp gia đình tôi với. Con bé nó đã không may đoán mệnh rồi mà bây giờ. Trước phần mộ của bé bơ rồi dừng lại với vẻ mặt hết sức đâm chiêu. Và cái lắc đầu thở dài đầy ái ngại Ê, Ta đã khấn xin chư vị tôn thần thêm hai lần nữa Nhưng vẫn không nhìn thấy vong linh để dẫn về Bây giờ Ông thầy chưa nói hết câu Thì bỗng có tiếng quả réo lên inh ỏi Cả nhà lập tức quay lại Thì thấy một bầy quả đen đã bay về Đậu trên mấy cây keo từ khi nào không hay Đúng lúc này, mấy nén nhang mà thầy vừa thắp lại khi nãy, bỗng nhiên cháy bừng lên, làm mọi người nháo nhào, tính chạy đến dập lửa. Nhưng bị ông cản lại, rồi nhanh chóng bắt ấn, mọi người đã giãn ra được đôi phần. Thầy ra hiệu cho tất cả giái tạ chư thần một lần cuối, rồi đốt ba nén nhang, đưa cho anh Thành cầm ra xe, để dẫn dòng lên bé bờ theo về nhà. Thầy ơi thầy, vậy là không sao rồi phải không thầy? Đúng vậy, gia quyến cứ làm tuần trung thất bình thường cho vong linh. Cảm ơn thầy, đội ơn trời Phật. À thầy ơi, mấy cái chuyện xảy ra trong đám tang con bé mà tôi kể cho thầy đó. trời có sao không thầy? Hồi nãy mấy con quả nó tới nữa, sao tôi thấy bất an quá? Lúc dẫn dòng về nhà, ta có soi âm cũng không thấy gì bất thường. Nếu từ đây đến 49 ngày, gia đình có gặp chuyện gì kỳ lạ, Thì cứ đến tìm ta Trong tầm hiểu biết Thì ta sẽ quá giải và chỉ điểm cho Cảm ơn thầy Cảm ơn thầy nhiều lắm Nỗi đầu mất con vẫn còn nguyên vẹn. Nên tối đến Chị Hoa cứ ngồi thẫn thờ bên cạnh bàn thờ của con Mà rưng rưng nước mắt Anh Thành phải an ủi Động viên mãi Thì chị mới chịu ăn dơi nửa chén cơm Tiếng máy tụng kinh đều đều phát ra Cũng không xua tan bớt Cái không khí u buồn nặng nề Anh Thành thấp cho con bé nén nhang Rồi dự vợ về phòng nghỉ ngơi Sau mấy ngày giật vờ đến gần như kiệt sức Nửa đêm Khi vừa mới chập mắt được một lúc Chị Hoa giật mình tỉnh dậy Khi nghe tiếng gõ cửa vang lên Nhìn qua thấy anh Thành vẫn đang say ngủ Nên chị khẽ bước xuống giường Vừa đi ra mở cửa Vừa hỏi mẹ hả mẹ tưởng là bà thanh đêm hôm có chuyện gì nhưng khi vừa mở cửa ra thì chị hoa không thấy ai ở bên ngoài cả chị nhìn trước ngó sau một hồi đang tính quay trở vào phòng thì ánh mắt chợt khựng lại ngay chỗ đường hông dẫn ra phòng khách trong ánh sáng mờ đỏ âm u hắt ra từ đèn trên bàn thờ của bé bơ chị hoa thoáng thấy một cái bóng nhỏ thó đang ngồi thù lù dưới đất úp mặt vào đầu gối hai vai rung lên bần bật rồi tiếng thúc thích bắt đầu vang lên chị hoa có chút hoảng sợ da gà nổi hết cả lên nhưng vẫn cố nhau mắt nhìn xem đó là ai trong nhà chị đâu còn đứa nhỏ nào nữa không để cho chị hoang mang quá lâu cái bóng nhỏ thó bất thình lình ngẩng lên được khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt vô hồn ướt đẫm máu nhìn chị chằm chằm bơ bơ hả con bơ ơi Bờ Cái bóng nhỏ thó đó Chính là bé Bờ Trong bộ đầu liệm Đang cố dừng đôi tay ra dùng giấy Hướng về mẹ mình Chị Hoa hoảng hốt tính chạy tới Thì bỗng nhiên Một cái bóng đen cao lớn khác Đi từ ngoài phòng khách vào Nắm lấy cổ áo con bé bơ Mà lôi đi sần sệt Mẹ Mẹ ơi, cứu con à, Con đau quá mẹ ơi à, Mẹ Con ơi, bơ ạ, Thả nó ra, thả con tôi ra Bơ ơi Em ơi, sao vậy Em, em ơi Anh Thành phải dỗ dai liên tục mấy cái thiệt đau Thì chị Hoa mới giật mình toàn tỉnh, Mồ hôi vẽ ra như tấm Tay chân quơ loạn xạ Mất kiểm soát Phải đến khi anh Thành ôm chặt lấy rồi vỗ về lên tấm lưng ướt đẫm thì chị mới thôi. Anh ơi, cứu con đi anh. Anh ơi anh, con bị người ta bắt đi rồi. Chị Hoa nhìn ra, thấy cổ phòng vẫn đóng im ỉm thì khựng lại thở hổn hển, cố trấn tĩnh Mãi một lúc sau, chị mới hoàng hồn kể cho anh Thành nghe câu được câu mất về giấc mơ khi nãy. Không sao rồi, không sao rồi là do em nhớ con quá cho nên vậy thôi thôi em nằm xuống nghỉ ngơi đi mấy hôm nay mệt mỏi nhiều rồi anh thành chỉ còn biết ôm lấy vợ mình mà vỗ về an ủi bản thân anh cũng đau xót quặn lòng lắm chứ nhưng vẫn phải cố kìm nén để làm chỗ dựa tinh thần cho vợ vượt qua nỗi đau mất mát to lớn đám tang của hai đứa trẻ xấu số đã được qua mấy ngày nhưng sự bí ẩn và kỳ dị Vẫn còn âm ỉ trong xóm Mọi người lại tiếp tục bàn tán Suy đoán và những liên tưởng Về tâm linh là được nhắc đến nhiều nhất Có người cực đoan Còn cho rằng trong xóm có quỷ ẩn mình Đem về đi bắt hồn Mấy đứa trẻ con Rồi để lại vết chân chim trên ngực Như một lời cảnh báo Cũng khó mà phản bác được Vì chẳng có sự tương quan đúng sai Hay manh mối thực tiễn mà đối chiếu Mọi thứ vẫn chỉ ở nằm ngưỡng mơ hồ Tuy vậy, những gia đình có con nhỏ trạc tuổi với bé bơ hay bé xu, ngay lập tức cấm bọn trẻ, không được ra ngoài chơi nữa. Khiến cho con đường bê tông gian ruộng mỗi chiều thường nhộn nhịp mấy trò bắn bi, thả diều, rượt bắt, này bỗng trở nên vắng vẻ điều hiu vô cùng. Ánh hoàng hôn trong mắt kẻ lo âu, bỗng biến thành thời khắc của nỗi sợ hãi. Mọi người đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về nhà sau một ngày làm ruộng vất vả thì bỗng nghe tiếng gọi thất thanh cùng với đó là cái dáng chạy hớt hải của bé thi con gái lớn nhà chị hạnh con bé dừng lại chỗ bờ ruộng cúi gặp người thở hổn hển sắc mặt trắng bệch như vừa gặp chuyện gì kinh hãi lắm mẹ mẹ ơi thằng Tí, nó giật tay giật chân ở nhà mẹ ơi mẹ về nhanh lên đi mẹ vừa nghe đến đó chị hạnh lập tức quăng luôn cái cuốc Rồi lao dội lên bờ ruộng mà không kịp hỏi thêm lời nào. Mấy người hàng xóm thấy vậy cũng hớt hải chạy theo hai mẹ con về nhà. Nhà neo người, chồng thì đi làm xa. Bình thường thằng tí ở nhà cho bà nội giữ, còn phần chị đi làm ruộng, phần con bé Thi đi học. vừa về đến nơi đã thấy bà Bảy mẹ chồng chị hớt hải chạy ra. Con ơi con, thằng tí thằng tí tự nhiên đang ngồi chơi với mẹ thì giật tay giật chân. Con... Còn chở nó lên bệnh viện liền đi con Chị Hạnh hốt hoảng Chạy dội vào nhà Thì thấy thằng Tý đang nằm rung rẩy trên giường Tuy không giật tay giật chân nữa Nhưng hơi thở khò khè ngắt quãng Một người hàng xóm thấy vậy Liền lấy xe chở hai mẹ con lên bệnh viện tỉnh Bỏ lại sau lưng Là những lời bàn tán nghi ngờ Về sự liên quan với những triệu chứng Của bé bơ và bé xu trước đó Không ai dám nghĩ đến điều xấu nhất Nhưng rồi rốt cuộc Nó cũng đã xảy ra Tiếng khóc thề lương đau xót vang lên bên phía nhà chị Hạnh Sau khi bệnh viện trả thằng Tý về nhà Với kết luận rằng Thằng bé bị suy hô hấp nặng Dù đã dùng mọi biện pháp Nhưng vẫn không cứu chữa được Và một điều đáng sợ hơn nữa Chính là giữa phần ức của thằng Tý Có một vết bớt hình chân chim Gia đình của bé Bơ Và bé Xu Hay Tinh Cũng chạy sang chia buồn Và sau khi cùng mọi người xem qua hình chụp lại vết bớt đó, thì cũng xác minh là nó giống y hệt của con mình, khiến ai cũng bàn hoàng sợ hãi. Không khí tàn thường một lần nữa bao trùm lấy cả xóm nghèo. Không còn những loại bàn tán hay phỏng đoán nữa, mà thêm vào đó là sự dè chừng và đề phòng. Trong cái đêm vừa khâm liệm cho thằng Tý xong, một lũ quạ đen tự đâu lại kéo đến kêu linh in ỏi. Anh Thành, chị Mai hay chị Hoa, Khi chứng kiến cảnh tượng hải hùng đó, đều lập tức kể lại những câu chuyện tương đồng ở nhà mình trong đám tang của hai đứa trẻ xấu số. Mọi người tính sao đi, chứ tôi thấy sợ quá. Mấy ngày rồi, mà mất ba đứa nhỏ. Chị hai tôi có quen cái ông thầy này coi hay lắm nè, để mời ông tới coi thử cái xóm mình có bị ám quẻ gì không. Làm sao mà có cái chuyện ba đứa nhỏ chết như nhau được, còn có cái vết bớt chân chim nữa. Tôi là tôi không tin tự nhiên đổ bệnh mà nó có rồi đó sớm mình đó thì trẻ con nhiều Không giải quyết sớm Lúc đó quả đến thì không biết trách ai đó Có vẻ ai cũng đồng tình với lời gợi ý của chị Hà Giống dĩ bây giờ phạm trù khoa học tạm thời được loại bỏ Sau khi mấy đứa nhỏ không được cứu sống nữa Cũng như tìm ra nguyên nhân bạo bệnh bằng y học thông thường Nên chỉ còn tâm linh là có thể bố víu được Ít nhất là với sự mơ hồ huyền bí tương đồng Biết đâu gặp được ông thầy Pháp Cao tay Ấn nào đó Nhìn ra được Và hóa giải mọi uẩn khúc Vì đã tối muộn Nên mọi người thống nhất Sẽ chờ chị Vị Chị gái ruột của chị Hà, Ngày ngày mai sẽ đi mời thầy về Còn bây giờ tất cả nán lại chia buồn Cùng gia quyến của chị Hạnh Cũng như phụ giúp những việc ma chay cuối cùng Để sáng sớm đưa thằng tí ra nghĩa trang Nửa đêm bất chợt nổi sấm chớp đi đụng, từng tia xét cắt ngang qua nền trời. tiếng cú mèo từ đâu kêu lên gian vọng cửa sổ nhà chị vị bị gió lùa tới giật phân ra, mở toang đập mạnh vào hai vách tường. chị vị giật mình quính quán ngồi dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bỗng nhiên bé na còn chị khóc toáng lên. chị vị hốt hoảng ôm chậm lấy con, rồi bồng lên dỗ dành, thì thấy người nó nóng như bị sốt, mồ hôi ướt đẫm. Mẹ đây, mẹ đây Con sao vậy con Ngoan nè, ngoan nè, mẹ đây Chị hai ơi Sao con bé nó khóc dữ vậy chị Chị cũng không biết nữa Em bỏng giúp chị đi Để chị lấy cái áo thai cho nó mồ hôi một cây ướt hết rồi Chị vị vừa cởi áo của con ra Thì giật mình sửng sốt Khi thấy ngay phần ức của con bé na Có một vết bớt chân chim Hình ảnh đáng sợ Trên thi thể thằng tí mà chị và em gái của mình đã tận mắt chứng kiến qua hình ảnh trong điện thoại hồi sáng chị Hà đứng cạnh mà tay chân rung rẩy Điều trấn an duy nhất chính là bé Na đã ngừng khóc và cơ thể cũng trở lại nhiệt độ bình thường chị hai chị hai là dít bớt đó là là là dít bớt đó bây giờ sao đi chị không lẽ đi đi Chở chị lên nhà thầy đã em nhanh lên Thấy bé na đã tỉnh táo trở lại Không có những triệu chứng bất thường Như giật tay giật chân Hay khó thở Nên chị Vị cũng bớt lo hơn phần nào Tuy vậy vết bớt hình chân chim Đột nhiên xuất hiện ngay phần ức của con bé Khiến chị không thể chậm trễ hơn nữa Chẳng may mọi chuyện diễn biến xấu đi Như bà đứa trẻ kia Thì lúc đó có cứu chữa Cũng quá muộn Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt Theo cơn gió mạnh thổi hắt lên mái tôn hai chị em vừa dắt xe ra khỏi cổng thì bỗng nhiên một đàn quạ từ đâu xà xuống lao thẳng đến tấn công chị vị hốt hoảng ôm bé na chạy dội vào sân nhưng bọn chúng lập tức đuổi theo thấy tình thế nguy hiểm chị hà lấy hết can đảm cầm cây cuốc mà chống trả quyết liệt nhận thấy sự phản kháng mạnh mẽ bọn chúng đồng loạt kêu lên in ỏi trước khi dỗ cánh phành phạch mà bay đi cẩn thận kiểm tra xung quanh một lượt không thấy động tĩnh gì Của lũ quạ lúc nãy nữa Chị Hà lập tức lấy xe Chở hai mẹ con chị Vị Băng qua màn mưa tầm tã Để đến nhà thầy Sau hai cái chết thương tâm của bé Bơ và bé Xu Chị Vị đã nghi ngờ Về những vết bớt hình chân chim Nên lập tức đến nhà thầy nhờ giúp đỡ Tuy vậy Thời điểm đó thầy đang đi cúng lễ Cho một gia chủ ở tận miền Tây Một thời gian sau đó Không có chuyện gì bất thường xảy ra Nên mọi thứ cũng tạm lắng xuống Cho đến khi thằng Tý bất đắc kỳ tử. Lúc này em gái chị nghe tin nên mới về nói. Chưa kịp đợi sáng mai đi mời thầy thì bé Na đã gặp chuyện. Khi chỉ còn cách căn nhà cấp 4 phía trước chừng 50m nữa thôi thì bỗng nhiên bé Na khóc toán lên tay chân dùng giấy dữ dội. Chiếc xe vừa dừng trước cánh cổng màu xanh của căn nhà Hai Giang lập mái ngói đỏ đang hiện lên mịt mờ trong màn mưa dày đặc. Thì lúc này bé Na lại càng khóc to hơn. chị vị quýnh quán bồng con chạy đến gọi cửa thầy sáu ơi thầy sáu thầy sáu ơi chị vị vừa dứt lời thì cánh cửa chính từ từ được mở ra ánh đèn bên trong hắt lên bóng dáng của một người đàn ông đứng tuổi ông ta nheo mắt nhìn rồi vội vã che dù ra mở cổng con vậy đây nè thầy sáu thầy sáu mở cửa cho con với trời đất ơi khuya khoác mưa gió mà con đi đâu vậy vào nhà đã. thầy sáu vừa dứt lời thì ánh mắt chợt cận lại chỗ bé na, mặt ông đâm lại, chập lấy tay của con bé xem xét một hồi rồi lập tức chỉ về phía chị hà đang đứng phía sau. À, đưa cho cô này bồng đi, mau lên. chị vị nghe thầy sáu nghiêm giọng thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng lập tức làm theo. đưa con bé na đang khóc toán lên cho chị hà bồng rồi phần mình dắt xe vào trong sân. Vừa đặt chân vào nhà thầy, bé Na tự nhiên nín khóc. Nhưng chưa đầy một khắc, đã giật tay giật chân, toàn thân tím tái, hơi thở khò khè yếu ớt. Đặt con bé xuống đi. Vị, đứng lui ra con, tuyệt đối không được đến gần dù có chuyện gì, nhanh lên. Chị Hà dội vàng đặt bé Na xuống tấm phản gỗ. Thầy Sáu nhanh chóng dùng một lá bùa, dán vào hai cánh cửa chính, rồi bỏ ra sau nhà. Lúc này mấy cây ngải ông trồng ngoài vườn bỗng nhiên rung lên. Kỳ lạ ở chỗ là nó đang nghiêng ngã ngược chiều gió, hướng thân về phía cổng thông với nhà trên. Thầy Sáu đội mưa, nhổ nhanh một cây gần đó, bẻ lấy phần cũ rồi quay ngược vào bếp tìm thêm cái chày và cái cối nhỏ. Bé Na nà lúc này dường như đã mất đi ý thức, hơi thở ngắt quãng miệng há rộng thoi thấp. Hai chị em trung rẩy ôm chầm lấy nhau. đức mắt vàng dụa sợ hãi tột độ chỉ vì lo lắng cho tính mạng của con Nên mất giận kiên nhẫn Đang tính lao tới Thì thầy Sáu xuất hiện Nghiêm mặt phất tay ra hiệu dừng lại Đứng lại đó Con mà bước tới có chuyện gì Ta không cứu nổi đâu Dứt lời thầy Sáu liền cho củ ngải Vào trong cối và giả nát nó Sau đó ông lấy nước trên bàn thờ Ngay sau lưng Đổ vào trong cối hơn phân nữa Và chắc toàn bộ qua tấm vải mùng để lại một ly nước nhỏ có màu vàng nhạt như trà gừng thầy ơi thầy con bé bị sao vậy thầy lúc nãy ở nhà nó vẫn bình thường mà thầy cầm lấy ngậm một miếng trong miệng còn lại dẫm nó dưới hai bàn chân giành lệch hai mẹ con dính ngãi rồi chị vị nghe thầy nói thì sững người Rung rung đón lấy tấm vải mùng bọc phần giả nát của cũ củ ngãi đúng lúc này bé na bỗng nhiên khóc toáng lên, tay chân dùng dãy loạn xạ rồi lên cơn co giật. Ngay tức khắc toàn thân nó tím tái, hơi thở khò khè khó nhọc. thầy sáu liền bắt ấn, đặt hai ngón tay lên phần ức của bé na, nhận thấy sự bất thường, thầy liền dán áo con bé lên. thì đập vào mắt thầy chính là vết bớt hình chân chim rõ mồn một. không chừng chừ gì nữa thầy gọi trao mày. Rồi cho một thìa nước đã chắc ra lúc nãy vào miệng bé Na. Chưa đầy 10 giây sau, con bé không còn giật tay giật chân nữa. Tuy vậy, làn da vẫn tím tái bất thường, thở lên hồng hộc. Phía cửa ra vào, chỉ Vị sau khi ngậm miếng ngải vào miệng, chứng kiến cảnh tượng thập tử nhất sinh đó, thì chỉ biết cắn chặt môi mà thầm khấn cho thầy cứu giúp con bé tai qua nạn khỏi. Bên này, thầy Sáu vẫn bình tĩnh đút từng thìa nước cho con bé Na. Tay ông liên tục bắt ấn, rồi điểm lên dách bớt hình chân chim. Đến thì nước thứ bảy, lúc này gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn, giật tung toàn bộ cửa sổ đập mạnh vào vách tường. Đúng lúc này, một đàn quạ từ đâu kêu lên in ỏi, xuyên qua màn mưa xối xả mà lao thẳng vào chỗ chị Vị và chị Hà đang đứng. Tuy vậy khi bọn chúng vừa ập đến ngay sát cửa chính, thì bỗng nhiên kêu lên thất thanh, rồi lông lá rụng tơi tả. Rơi bịch xuống đất mà giãy vỗ một lúc trước khi hoàn toàn cứng đờ. Đúng lúc này bé Na bỗng ho lên sặc sụa. Thầy Sáu thép dậy thì nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi phần ức. vết bớt hình chân chim từ từ phai dần rồi mất hẳn. Ông khẽ gật gù mỉm cười rồi kéo áo xuống cho con bé. Như có phép nhiệm màu, thân thể bé Na đã hồng hào trở lại, nhịp thở đều ổn định rồi mở mắt ngơ ngác nhìn quanh. Chị vị mừng rỡ đến dàn dũa nước mắt. Đang tính lâu tới ôm con thì bị thầy sáu cản lại. Ông xòe bàn tay mình ra rồi nói chị nhả miếng ngải trong miệng vào đó. Miếng ngải bị nát mềm màu vàng nhạt khi vừa chạm vào lòng bàn tay của thầy thì bất chợt chuyển thành đen thui và rút lại cứng ngắt như một mẫu than nhỏ. Những phần ngải giảm dưới chân cũng biến đổi tương tự làm cho hai chị em giật mình kinh hãi. Bây giờ Thầy Sáu thở phào rồi gật đầu ra hiệu cho chị đến chỗ con gái. Không sao rồi, cũng may mà gặp ta kịp thời, nếu không... Thầy ơi, vậy là bị sao hả thầy? Hôm bữa con đến tìm thầy là cũng tính nói về cái chuyện này đây nè. Tự nhiên mấy đứa nhỏ ở trong xóm con, đều hiện lên cái chết bớt chân chim chấu ức này nè. Rồi chết luôn không rõ nguyên nhân. Bữa thầy đang ở miền Tây, là ở xóm con vừa chôn cất xong đứa nhỏ thứ hai đó. Rồi sao không thấy có đứa nào bị nữa Cho nên con cũng quên bén đi Rồi tới thằng nhỏ mới bị hôm qua đây Mọi người trong xóm Còn nói con đi mời thầy về coi Ai ngờ đâu khuya lại Con bé na nó khóc quấy ướt hết cả áo luôn Con cởi ra thai Thì thấy vết bớt chân chim đó Mà lúc đó con bé nó tỉnh táo lắm thầy Con sợ để lâu Cho nên đem lên bệnh viện sẽ giống mấy đứa nhỏ kia Cho nên con chạy qua nhà thầy trước Ai ngờ đến đây thì May mà thầy cứu kịp thời Con cảm ơn thầy nhiều lắm Chị vị vừa ôm chặt bé na Vừa nghẹn ngào cảm ơn ông rối rít Lúc này chị Hà mới thuật lại Toàn bộ sự việc liên quan đến Ba đứa trẻ xấu số ở xóm cho thầy Sáu nghe Tình tiết kể đến đâu Ông Cao mày đâm chiêu đến đó Đó là ngái chim Hay còn gọi là ma chim Một loài ngái cực độc và tàn ác Muốn luyện được nó thì đòi hỏi thầy Pháp phải cao tài ấn, sai khiến được âm binh, cho yểm vào một giống chim nào đó. Thường thì là quả hoặc là cú mèo, vì đặc tính hướng âm của bọn chúng. Sau khi yểm âm binh vào con quả, thầy Pháp sẽ cho chúng ăn một loại ngái cực độc. Về bản chất, ngay lúc đó con quả đã chết rồi, nhưng do sự điều khiển của âm binh bên trong nên vẫn di chuyển bay nhảy được. Bọn chúng theo lệnh, sẽ bay đến những nơi mà thầy pháp yêu cầu, sẽ đi lại liên tục trên vùng đất đó. cốt lõi để chất độc của ngải thấm qua chân rồi yểm lên mặt đất. những ai dám phải giấu chân của bọn chúng thì đều đã dính ngải. có điều nó chỉ gây tổn hại cho những đứa trẻ con, hồn phách căn mạng còn yếu. tuy nhiên nó lại hiếm độc ở chỗ, chẳng may cha mẹ ông bà nào dám phải giết chân chim đó. thì coi như đã mang ngải về nhà. Chỉ cần ngày nào cũng tiếp xúc gần gũi với con cháu có trùng huyết thống, thì dần già, phần ngải độc đó sẽ yếm sang người của đứa trẻ và hại chết nó lúc nào không hay. Khi đứa trẻ sắp đến kỳ hấp hối do tiếp xúc với người mang ngải quá lâu, trên phần ức sẽ hiện lên một vết bớt hình chân chim, tượng trưng cho loại chim đã mang ngải trước đó. Đây chính là lối liên kết. Để một kẻ tà ác nào đó Thu hồn phách của đứa trẻ đi Phục vụ cho mục đích xấu xa Thầy ơi Vậy là con Con dẫm phải ngải, Rồi bé nào mới bị dậy phải không thầy Mấy hôm nay Ngoài đi ruộng ra Thì con có đi đâu đâu Không lẽ là Ừ đúng vậy Ta nghi ngờ ai đó đã yếm ngải chìm lên xóm của con Ngải này còn độc gì ở chỗ Vì theo căn mạng hay viết của cha mẹ ông bà và đứa trẻ con đó có nặng hay nhẹ, yếu hay mạnh, rồi thời gian tiếp xúc lâu hay mau. Mà sự tổn hại của nó cũng kéo theo y như vậy. Nên nó dễ gây ra sự chủ quan, phớt lờ và hoang mang trong tư tưởng. Khi nhận ra thì đã trở tay không kịp rồi. Lúc con vừa đến đây, ta đã nhận thấy trên người hai mẹ con có âm khí dày quanh, nhất là con bé này. da thịt thì nóng lạnh liên hồi. ngay phần ức còn thoát ra cả âm cả dương khí cực mạnh. Nên ta sinh nghi ngay. Cũng mai năm xưa từng đọc qua sách ngãi nên sự phán đoán của ta may mắn không có sai lệch. Chỉ cần con ở gần con bé thêm vài phút nữa thôi thì vô phương cứu chữa vì vết bớt đã hiện lên rõ rệt rồi. Miếng ngãi thuốc của ta đưa con ngậm và dẫm dưới chân được chuyển sang màu đen chính là do nó đã hút hết phần ngái độc trong người ra. Còn phần nước đó giúp điều hòa dương khí, tống hết âm khí và ngái độc trong người con bé thoát ra, và chính cái bớt chân chìm đó. Lúc con bé hấp hối, chỉ còn giữ lại được một phần hồn dế. Lũ qua khi nãy tìm đến, chính là muốn bắt phần hồn dế cuối cùng đó đi. Cũng may ta đã tiền liệu trước, nên Trấn Hài lá bùa ngay cửa. vừa đánh đòn phố đậu chí mạng, vừa thu lại mấy phần hồn phách. Hai chị em nghe vậy, liền quay ra, thấy mấy cái xác quả khô gấp cứng đờ, đang nằm la liệt ngoài sân, thì nhìn nhau mà gật đầu tháng phục trước sự hiểu biết và thuật pháp cao tay của thầy. Hồi chưa chồng, chị Vị hãy cáo gắt, rồi đau lên đau xuống, đêm nào cũng nằm mơ thấy một người đàn ông đi theo mình mà hành hạ, đe dọa. Người ta nói chị bị duyên âm, Nhưng đi hết thầy này đến thầy khác mà cũng không khỏi. Cơ duyên một lần chị lên chùa gieo duyên thì một chị Phật tử hay chuyện mới giới thiệu đến gặp thầy sáu. Nhờ đó mà trục được cái dòng nam ra khỏi người chị rồi về lấy chồng sinh con đẻ cái. Lâu lâu cả nhà lại ghé qua thăm thầy. ấy vậy mà số chị lận đận lúc bé nam vừa tròn một tuổi thì chồng chị gặp tai nạn lao động không qua khỏi. Ôm đầu thường chỉ ở dậy nuôi con cho đến khi bé na lên 3 tuổi Thì lại gặp chuyện thập tử nhất sinh như này Thôi được rồi, dẫn ta về sớm của con đi, rồi nói tiếp Dứt lời thầy Sáu liền ra sau, nhổ thêm mấy củ ngải thuốc Nhanh chóng giả nát và chắc hết phần nước cốt vào một cái chai nhựa Riêng phần xác để nguyên trong miếng giải mùng Rồi cẩn thận đặt vào tay nải ra hiệu cho hai chị em dẫn đường Bây giờ cũng đã quá nửa đêm rồi Tuy vậy Với sự cương quyết và uy nghiêm của thầy Chỉ vị đành lặng lặng làm theo Trời lúc này Như tương trợ cho sự thiện lương Mà đã tạnh mưa hẳn Từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua Xoa dịu bớt đi sự căng thẳng ngột ngạt khi nãy Trước khi đóng cổng lại Thầy Sáu rút trong tay nãy ra một lá bùa Rồi đốt cháy lên Ném thẳng vào đống xác khô quắp của lũ quạ. Trong phút chốc Một làn khói đen tỏa ra nghi ngút Tất cả chúng co rút lại Chỉ còn một mẫu xương nhỏ Cả ba vừa đi vào con đường bê tông Trong xóm chị vị Bỗng nhiên thầy Sáu cho xe dừng lại bên lề Đảo mắt một hồi Rồi đi bộ xuống đường bờ ruộng Mấy trụ đèn lâu năm Tỏa ánh sáng mờ nhạt lên cái dáng lơm khơm của ông thầy Thầy Sáu lấy một nắm đất Ngó nghiêng qua lại Rồi rút ra một lá bùa đưa lên trước mặt Miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Được một lúc, ông dùng lá bùa ra xa, rồi quay sang hướng của hai chị em đang đứng. Quả là ta đoán không sai mà, toàn bộ đất ruộng này đều đã bị yếm ngãi chìm. Ở đây còn bao nhiêu nhà có con nhỏ? Thầy Sáu vừa dứt lời, thì bỗng nhiên hàng loạt những tiếng quạ kêu lên in ỏi. Chỉ vì giật mình kinh hãi ôm chặt lấy bé na mà giáo giác nhìn xung quanh. Dưới ánh đèn đường lờ mờ hiu hắt Đập vào mắt chị Là một cảnh tượng vừa rùng rợn Vừa quen thuộc suốt thời gian qua Một đàn quả đen đang đậu trước cổng nhà anh Tiến Mập vỗ cánh phành phạch Kêu lên chí chóe đầy hung tận Như sực nhớ ra điều gì đó Chị vị bỗng thốt lên Thầy ơi nhà đó Nhà đó có thằng bé mới 3 tuổi Không xong rồi Quả đến bắt hồn nhanh lên Thầy Sáu dứt lời thì nhanh chóng phóng xe đi, lũ Quạ nghe động lập tức bay lên mái nhà mà dương đôi cánh ra để thị uy. Cùng lúc đó, có tiếng trẻ con khóc toáng lên, chị Vị nhận ra sự bất thường, liền lớn tiếng gọi cửa. Anh Hiếu ơi, anh Hiếu, mở cửa ra nhanh lên đi anh Hiếu ơi. Chị Hà thép vậy cũng nắm chặt lấy cánh cổng sắt mà rung lên bần bật. Hàng loạt những âm thanh ồn ào hỗn tạp, làm đánh thức những nhà xung quanh. Tất thảy mọi người đều ngơ ngác Mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài. Đúng lúc này cửa chính nhà anh Hiếu mở toang Hai vợ chồng mặt cắt không còn giọt máu. Quýnh quán bồng thằng Bi đang thở khò khè mà chạy ra mở cổng cầu cứu mọi người. Mọi người giúp tôi với. Gọi, gọi, gọi cấp cứu giúp tôi đi. Thằng Bi, thằng Bi nó tím tái hết cả người rồi. Nó, nó có vết bớt chân chim chủ ức nữa. Nghe đến vết bớt chân chim, Tất cả đều sợ hãi mà nhao nhao lên. Lúc này, thầy Sáu lập tức rút ra hai lá bùa, miệng lẩm nhẩm đọc chú, rồi dán lên cổng trong sự ngơ ngác của mọi người xung quanh. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thầy Sáu đã chạy thẳng vào trong nhà anh Hiếu, không quên quay lại mà càng giọng. Vị, con bồng thằng bé ở đây, còn hai vợ chồng lùi ra xa. Nhận ra sự hoang mang của mọi người và hai vợ chồng anh Hiếu khi thấy một người đàn ông lớn tuổi lạ mặt. Từ đâu xong vào thì chị Vị đã nhanh chóng giải thích và thuật lại toàn bộ sự việc. Tuy anh Hiếu vẫn bán tính bán nghi, nhưng chứng kiến cái chết bất đắc kỳ tử của ba đứa nhỏ trong xóm được bệnh viện trả về đều mang vết chân chim giữa ức thì cũng dội giả đưa thằng Bi cho chị Vị rồi cùng vợ run rẩy lùi ra xa. Thầy Sáu đặt tay nải xuống đất, lấy chày cối và một củ ngải thuốc ra rồi giả nát. thầy dán áo của thằng bi lên, dết bớt chân chìm cũng dần hiện ra, làm mọi người không khỏi kinh hãi. Mỗi người ngậm lấy một miếng đi, còn lại hai vợ chồng giấm đặt dưới chân, nhanh lên. thấy vợ chồng anh hiếu vừa ngơ ngác vừa lưỡng lự, thì chị vị vừa gật đầu ra hiệu thúc giục. phía bên này, thầy sáu đang đúc đến thìa nước cốt ngải thuốc thứ sáu, thì bỗng nhiên thằng bi giật nảy người trên tay chị vị mà thở hồng hộc. phía bên ngoài lũ quả nảy giờ đậu trên mái nhà yên ắng đồng loạt kêu lên chí chóe rồi xà xuống làm mọi người sợ hãi tản ra một vài con hung hãn tính xông vào nhà nhưng vừa tới ngưỡng cổng chính thì đồng loạt bị linh lực của lá bùa đánh cho rơi tơi tả từng luồng khói đen trong thân thể mỗi con bốc lên rồi tan biến trong hư không thầy ơi có mấy con quả thoát rồi nghe chị vị phát giác thầy sáu chỉ liếc mắt ra kẻ gật đầu rồi đút thìa nước cốt cuối cùng cho thằng bi. chưa đầy một phút sau, thằng bé giật mình khóc toáng lên, dứt bớt hình chân chim cũng từ từ mờ dần rồi mất hẳn. chị vị thấy vậy thì đung đưa cánh tay dỗ dành nó. hai vợ chồng sau khi nhả miếng gãi thuốc ra theo yêu cầu của thầy sáu, thì chạy vào ôm chầm lấy thằng con mà khóc nức nở. tội nghiệp thằng bé, vừa mở mắt ra thấy quá trời người. Nên ngơ ngác không hiểu chuyện gì Chỉ luôn miệng gọi mẹ Trong tiếng thở phào của mọi người Thầy ơi Vậy là sống con bị yểm ngãi hả thầy Giờ phải làm sao đây thầy Sống này thì toàn là con nít nữa Thầy Sáu liền giải thích một lần nữa Cho mọi người cùng hiểu tường tận Về loại ngãi thâm độc này vừa dứt lời thì chị Hoa rẽ đám đông đi vào Kể lại cho thầy nghe Những hiện tượng bất thường Và tương đồng ở đám tang của con mình và bé Xu con của chị Mai. Cũng như giấc mơ kỳ dị mà chị nằm thấy trong cái đêm vừa chôn cất bé bơ xong. Lũ quạ đó bám theo, chính là muốn thu sạch hồn phách còn dường lại của mấy đứa nhỏ ở trong nhà, trên quan tài, hay thậm chí là trên cả thân thể người thân của mình, nhất là những ai tiếp xúc gần gũi lâu ngày. Căn mạng hay vía của mỗi người, là mỗi khác, nặng nhẹ không tương đồng. Lũ quả đó để sót phần hồn phách nào thì phải bám theo mà thu cho bằng sạch đem về cho chủ nhân của chúng. Nên mới có chuyện thầy cúng lúc thấy lúc không dòng linh của đứa trẻ. Về giấc mơ cũng không khó lý giải. Cái bóng đèn mà cô thấy chính là một âm bình nhập trong xác quả. Nó thấy hồn phách của đứa bé còn dường trên thân thể cô. Nên xài dòng nhi về báo mộng để tâm trí cô dao động. Trong lúc ngủ, khi cơ thể mệt mỏi, thì phần hồn rất dễ bị xuất ra. Từ đó dễ dàng cho dòng nhi thu lại trọn vẹn hồn phách của mình, rồi bị âm bình dẫn đi. Thầy ơi, vậy là dòng linh của con, con, nó... Ê, ta không dám chắc, nhưng theo suy đoán thì tạm thời vẫn còn an toàn. Ta nghĩ có kẻ nào đó muốn dùng ngái chim này để bắt hồn phách trẻ con. Phục vụ cho việc luyện tà thuật Nhưng mà sự việc tối nay cho thấy Hình như kẻ đó vẫn chưa có ý định dừng lại Chứng tỏ số lượng dòng nhì vẫn chưa đủ Nếu đúng như tính toán của ta Thì vẫn còn cơ hội cứu giãn được Thầy ơi Giờ phải làm sao đây thầy Nhà con cũng có con nhỏ Nghe thầy nói vậy con sợ quá Mấy bữa nay chưa có thấy triệu chứng gì Nói thiệt với thầy Ngày nào vợ chồng con cũng phải cởi áo mấy đứa nhỏ ra Để mà kiểm tra coi có vết bớt chân chim đó không đó Nó ám ảnh nguyên cái xóm này luôn rồi đó thầy Những đứa trẻ nào chưa hiện ra vết bớt chân chim Thì đều an toàn cả Tạm thời mọi người đừng ra ngoài ruộng nữa Vì ngái độc vẫn còn dương giái Những nhà nào có con nhỏ Thì cầm cố ngái thuốc này về giả nhuyễn rồi lấy nước cúng ở trên bàn thờ Hòa vào và chắc lọc thành nước cốt nhà nào không có nước cúng thì phải dùng nước thiệt sạch mà làm phần xác nhuyễn để cho người lớn vừa ngậm trên miệng vừa giẫm dưới hai bàn chân phần nước cốt ngải thuốc cho đứa bé uống đủ bảy thìa là được tối mai ta sẽ có việc nhờ mọi người trước khi rời đi thầy đã đưa cho mỗi gia đình một lá bùa trấn âm dặn dán ngay ngoài cổng anh hiếu ngỏ ý mời thầy ở lại nghỉ ngơi Nhưng ông từ chối vì phải về nhà chuẩn bị một số thứ quan trọng cho tối mai. Tối đến, thầy đã có mặt ở nhà chị Vị từ rất sớm, nhờ chị thông báo cho những gia đình có con nhỏ dẫn qua để thầy kiểm tra thể trạng. Sau khi nhận thấy phần ngải thuốc đã phát huy tác dụng, toàn bộ người lớn hay trẻ nhỏ trong xóm đều được thải hết ngải độc ra ngoài. Lúc này, thầy nghiêm mặt lại mà dặn dò. Bà con có việc gì cần ra ngoài Thì tranh thủ làm cho xong đi Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa Cho dù con nghe thấy bất cứ thứ gì Cũng không được ra ngoài Ta đoán chừng khuya này Sẽ có khách không mời mà đến đó Nhà nào có trẻ con dưới 10 tuổi Thì cảm phiền dẫn ta về nhà đó những nhà còn lại Cầm lấy bột chu sa này rải trước cổng đi Chỉ cần ở yên trong nhà Cho đến sáng là được Nói rồi thầy Sáu đích thân Đi qua từng nhà có con nhỏ treo lên một cái bát quái Ngay trụ cổng Bên dưới còn trải đầy bột du sa Đợi cho tất cả vào trong đóng kín cửa lại Ông mới lấy trong tay nãy ra một xấp bùa Lẩm bẩm đọc chú Rồi dán lên từng cái bát quái Trước khi quay trở lại nhà chị vị Trời khuya đang yên tĩnh thưởng thức Những giai điệu râm ran của đám côn trùng Thì bỗng nhiên gió nổi lên cuộn cuộn thổi đám lá khô bay lên mái tôn. ở trong nhà chị vị thầy sáu vẫn ung dung ngồi thiền trước hiên nhà mà chờ đợi. hai chị em chị vị mặc dù rất lo lắng cho sức khỏe của thầy, nhưng nghe lời ông dặn trước đó cũng không dám mở cửa ra mà mời một ly trà nóng. giờ tí vừa điểm những tiếng quạ kêu réo rắt cất lên inh ỏi như muốn xé toạc màn đêm. thanh âm càng lúc càng gần. cho đến khi tất cả gia đình có con nhỏ đều cảm nhận được bọn chúng đang đậu trước cổng nhà mình lũ quạ hung hãn với đôi mắt đỏ rực đang điên cuồng lao thẳng vào bên trong nhưng vừa đến gần thì đã bị cái bát quái khắc chế đánh rơi xuống dưới đất những con còn lại may mắn thoát chết liền bay lên nóc nhà đứng thăm dò nhìn xuống dường như sự tình bên ngoài đều đã nằm trong tính toán Nên thầy sáu đón nhận nó một cách rất bình thản. Khi tiếng quả mỗi lúc một yếu ớt dần, Bỗng nhiên gió từ đâu lùa vào lòng lộng Cuốn bụi bay mịt mờ Không khí trở nên lạnh buốt Như trời mới chuyển đông Bên ngoài hàng loạt những dòng ma bóng quỷ Xuất hiện từ phía bờ ruộng Rồi đồng loạt tràn lên Cùng với một lũ quả khác Từ trong hàng cây gần đó bay ra Dây kính trước cổng toàn bộ những nhà có con nhỏ Bọn chúng trưng ra những khuôn mặt dữ tợn, âm khí bốc lên ngụng ngục, miệng khào khào lên những âm thanh, nhà đình tai nhất ốc vô cùng. Bên trong nhà chị vị, thầy Sáu lúc này đã thay đổi tư thế, lập tức đưa tay lên trước ngực rồi bắt quyết, lầm rầm đọc chú. Những lá bùa dán ngoài cổng, đồng loạt rơi xuống đất. Cùng lúc đó, trên bát Quái cũng tỏa ra một luồng sáng mờ nhạt, hút toàn bộ lũ ma quỷ vào trong. Rồi quay trở lại trạng thái ban đầu Nhìn qua âm khí Thầy dễ dàng nhận ra Đây chính là âm binh đã qua tu luyện Hành động theo lệnh của một tà sư nào đó Thông qua việc chúng chỉ nhắm vào những nhà có con nhỏ Để xông vào mà truy hồn bắt vách Dường như việc để hụt mất hai linh hồn của con chị vị Và con anh Hiếu Đã làm gã tà sư có phần kích động Nên mới dùng đến loạt âm binh như vậy Bên ngoài lại tiếp tục giang lên âm thanh réo rắc hỗn loạn của lũ quạ. Chúng thấy đám ma quỷ bị thu phục nên sợ hãi mà quay đầu bay đi Đúng lúc này bên ngoài cổng nhà chị Vị có một con quạ bay tới vỗ cánh phành phạch kêu lên liên hồi Ông đảo mắt nhìn ra rồi khẽ gật đầu lấy tay nải đeo dội vào vai. Thầy Sáu vừa bước ra thì con quạ đã hất hất cái đầu rồi bay lên trước ra hiệu cho ông cùng chạy theo phía xa xa chính là bóng dáng của lũ quạ khi nãy ẩn hiện trong màn đêm mờ mịt họa lẫn với tiếng kêu réo rắt tiếng người thầy sáu đi theo con quạ băng qua đồng ruộng rồi tiếng sâu vào hàng keo rậm rạp trên con đường dẫn vào nghĩa trang tuy vậy con quạ lại không theo lối mòn mà bay qua hướng tay trái ngay trước mắt có một bụi tre già đang đung đưa trong gió vang lên những tiếng kẹo kẹt rợn người Đây là con đường tắt dẫn qua đám ruộng của xóm dưới, nhưng không mấy ai đi. Nhất là khi đêm xuống với khung cảnh quang du ma mị. Vừa chạy qua bụi tre, phía trước chính là đám ruộng của xóm dưới, thì con quạ bỗng dâng vỗ cánh phành phạch rồi bay nhanh hơn. Trong thoáng chốc, nó đã đậu ở bên bờ kia, ngay trên ngọn cây cao mà kêu lên réo rắt. Thầy Sáu lập tức nhìn theo, thì thấy thấp thoáng, Có một mái ngói đỏ, sau hàng cau cao tích tắp phía bờ ruộng đối diện. Thầy Sáu thận trọng, men theo đường bờ ruộng, áp sát căn nhà cấp 4 lụp sụp phía trước. Âm khí bên trong tỏa ra ngùng ngục, quấn quanh mấy thân cau tựa như sương khói mơ hồ. Thầy Sáu lấy trong tay nải ra một lá bùa màu vàng, đốt một cây nhang rồi dập tắt ngay. Dùng phần đã cháy đen, họa lên đó vài nét ngoạch ngoạt Trước khi bắt quyết, ông lầm rầm đọc chú. ngay lập tức có tiếng quạ kêu lên réo rắt hỗn loạn vang lên. Lúc này thầy sáu khẽ mỉm cười, nhìn vào trong lần nữa rồi quay về nhà mình. Tối hôm đó, bên trong căn nhà cấp 4 lụp sụp, gã thầy tà đang ngồi xếp bằng trước một bàn thờ lớn, Khỏi nhang tỏa ra nghi ngút dưới ánh đèn đỏ mờ chớp loà, khiến không gian trở nên ngột ngạt vô cùng. Tiếng quạ kêu liên hồi ở ngoài đánh thức đôi mắt đang nhắm nghiền của gã. dội giá chạy ra thấy đàn quả âm binh của mình đang đậu hàng loạt xuống sân gã nhanh chóng bắt quyết lấy ra một lá bùa đốt cháy lên rồi khẽ hô xuất ngay tức khắc từ trong thân thể của đám quả đen tỏa ra từng làn khói trắng đục trực quyện lại thành hình dáng của những dòng nhì gã thầy tà thấy cảnh tượng trước mắt thì ngước mặt lên trời mà cười hả hê đắc ý <cười> Đủ rồi, trời thương ta rồi, trời thương ta rồi, đời ta luyện thành quý nhi, lúc đó thiên hạ nằm trong tay ta. <cười> Hôm nay là ngày ba âm lịch, hai ngày nữa thôi, ngày ta tung hoành không còn xa nữa rồi. <cười> Gã vừa cười, vừa lấy ra một sắp bùa rồi thu phục từng giông nhi vào trong. Thận trọng ngó nghiêng xung quanh, trước khi đóng kín cửa lại. Ở bên nhà thầy Sáu, từ lúc trở về, ông vẫn ngồi nhập thiền, cho đến khi nghe tiếng quả kêu ngoài cổng, thì lập tức đốt lên ba nén nhang, rồi cắm lên trên bàn thờ. Tiếp đó, ông lấy ra tờ giấy màu đỏ, dụi tắt một cây nhang, dùng đầu cháy đen, họa máy nét chữ, rồi mở cửa bước ra ngoài hiên. Tức thì có một con quả ở trên mái nhà, nhanh chóng xà xuống đậu vào tay ông. Thầy Sáu không chừng chừ gấp nhỏ lá bồ lại, rồi nhét vào miệng của nó. Sáng hôm sau, thầy Sáu quay trở lại xóm của chị Vị để dặn dò mọi người, tạm thời đừng đi làm ruộng, cũng hạn chế không cho trẻ con chạy nhảy lung tung. Dù cơ bản ngải chim đã có thứ ngải thuốc khắc chế, nhưng không phải lúc nào thầy cũng có mặt và hóa giải kịp thời. Chưa kể tâm lý chủ quan và dựa dẫm, Dễ khiến con người ta coi thường sự nguy hiểm Hôm nay trăng tròn giành dạnh Tỏa ánh sáng vàng vặt Trải đều lên khắp những cánh đồng Đang nhớ hơi người Đã mấy ngày liền Bà con trong xóm dù nhớ mùi bụng, mùi lúa Nhưng vẫn nghe lời thầy Sáu dặn Không dám ra động Có khi bức rứt Lại đem ghế ngồi trước cổng Đưa ánh nhìn xa xăm về phía mấy con cò Đang dò dẫm bắt mồi Trời dần về khuya thầy sáu bày một bàn lễ đặt ngoài hiên nhà mình rồi thông thả ngồi thiền như đang chờ đợi điều gì đó không lâu sau có một tiếng quạ kêu réo rắc vang lên to dần cho đến khi nó đậu lên vai thầy sáu rỉ rả những điều gì đó vào tai chỉ thấy thầy mỉm cười lấy một đạo bùa trên bàn lễ dùng máu của mình vẽ lên những nét ngoạch ngoạc rồi nhét vào miệng con quạ trước khi nấp chỗ cánh bay đi mất hút Bên trong căn nhà cấp 4 lụp sụp gã thầy tà cũng chuẩn bị sẵn một bàn lễ ngay giữa sân, hướng ánh mắt lên trời với vẻ thỏa mãn tự đắc. Gã đưa một cái bát quái, lập tức những luồng sáng của ánh trăng tỏa xuống bị hấp thụ hết vào đó. Lúc này lũ quạ từ đâu lũ lực kéo về, kêu lên in ỏi hỗn loạn, như muốn xé toạt cả màn đêm tĩnh mịch. Gã thầy tà nhếch mép cười lên một cái, lấy một đậu bùa đỏ trên bàn. đốt cháy rồi hô lớn xuất ngay lập tức lũ quạ xà hết xuống sân tự thân thể tỏa ra những luồng sáng trắng mờ rồi dần dần tụ lại thành rất nhiều giông nhi đảo mắt một lượt trong sự thỏa mãn gã dương cái bát quái ra phía trước hút tất cả vào trong nhẹ nhàng đặt lên bàn lễ tiện tay thắp ba nén nhang đợi làn khói nghi ngút vừa tản ra gã các ngón tay cho tứa máu Rồi vẽ lên bắt quái một chữ nho gì đó, trước khi nhập thiền, miệng làm trầm đọc chú ngữ. <cười> Chỉ một chút nữa thôi, quỷ nhì sẽ sống lại. <cười> Ta sẽ là ba chủ thiên hạ. Phía bên này, cái chuồng nhỏ trên bàn lễ của thầy Sáu bỗng dừng rung lên liên hồi Ông liền mở mắt, cầm kiếm gỗ xuyên thẳng vào một đầu bùa rồi đưa lên cao. Lầm rầm đọc chú rồi hô lớn Hiến hình ngay lúc này Bên phía nhà gã thầy tà Cái bắt quái trên bàn lễ Bỗng tỏa ra những luồng sáng đỏ rực Gió từ đâu thổi về Làm mấy ngọn cầu rung lắc qua lại Gã thép dậy Lập tức ngồi bệt xuống trước bàn lễ Tay bắt quyết rồi hô lớn Dập thế Từng luồng sáng đỏ từ bắt quái tỏa ra Bắt đầu dây quanh lấy gã thầy tà Phía bên này cái chuông nhỏ Của thầy sáu rung lên mạnh hơn nữa Nhận thấy thời cơ đã điểm Ông đốt cháy thêm một đạo bùa Quay mặt về phía bàn thờ Rồi nói lớn Trấn Luồng sáng đỏ đang dây lấy gã thầy tà Bỗng chốc tụ lại thành một quả cầu lớn Rồi tống thẳng vào ngực Khiến gã ngã ngửa ra sau Thổ quyết Luồng sáng đỏ phân tán ra hiện nguyên hình trở lại thành những dòng nhi nhưng gã thầy tà chưa kịp hoàng hùng bằng cái trận mắt kinh ngạc, thì những dòng nhì trước mặt lại biến hóa một lần nữa trở thành hàng loạt âm binh gươm đao lừng lửng, chỉ tay về phía gã như thị uy, rồi lần lượt nhập vào lũ quả, bay vút vào màn đêm mất hút, để lại những tiếng réo rắt như lời phán tội với gã thầy tà. Ai, ai? Không thể nào, không thể nào. Quý nhi của ta. Không, không được. Tao phải làm lại. <cười> lũ chim khốn kiếp. Tao giết hết. Dứt lời gã điên loạn ôm ngực lồm còm, bò ra phía sau nhà. Thì thấy vườn ngải độc của mình đang bị một lũ quả khác phá tan hoang. Gã tức tối lấy một đạo bùa, bắt quyết hồ lớn. Sát! Rồi phóng về phía trước Nhưng lá bùa không còn linh tính nữa Lập tức rơi xuống đất Trong sự bàn hoàng của gã Cùng lúc một con quạ đậu chỗ giường ngái, Bay tới trước mặt gã Nhả trong miệng ra một lá bùa màu vàng Gã rung rẩy mở ra Bên trong có dòng chữ nhỏ Tà đạo ắt phải diệt Gã biết mình đã bại lộ Toàn bộ thuật pháp cũng bị phế Gã điên loạn dùng dậy Tính chạy đi Nhưng đã bị những dòng nhi chết oan hiện ra chặn lại Lao vào cấu xé gã Dưới ánh trăng sáng vàng vặt Thì ra sau khi nghe chị vị kể lại toàn bộ sự việc Thầy Sáu đã tương kế tự kế Bằng cách dùng âm binh của mình yểm vào lá bùa Rồi dán ngay cổng nhà anh Hiếu Đợi lũ quạ tìm tới Thì cho nhập hồn vào cùng Rồi bay về điều tra tung tích của gã thầy tà Qua hôm sau trở lại xóm chị vị trong lá bùa mà thầy sáu dán lên bắt quái trước cổng của mỗi nhà có con nhỏ thì đều yểm sẵn một âm binh chỉ cần đợi lũ quạ vừa lao vào thì lập tức giết chết và nhập hồn vào chiếm xác bay về cùng với lũ quạ còn sống thầy sáu nghi ngờ mục đích của gã thầy tà đoạt hồn trẻ con để luyện quỷ nhi nên dùng thuật pháp cho âm binh của mình hóa thành dông nhi trong thân xác con quạ để về trình diện tránh gây nghi ngờ cho gã Cuối cùng đúng như dự đoán, âm binh trong con quạ bay về thông báo tường tận động cơ và vườn ngãi của gã thầy tà. Thầy Sáu liền lập bằng lễ, sử dụng hai lá bùa nhét vào miệng hai con quả. Một để trấn áp tà thuật của gã thầy tà, ngăn chặn việc quỷ nhi và phế tà pháp của hắn. Một để yểm thuật vào con quả còn lại, giúp nó phá hết toàn bộ ngải độc, tránh hậu họa về sau. Quý khán thính giả vừa nghe xong, tập truyện ngắn, Ngải Chim tác giả Ngọc Sơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.